Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc Việt Linh. Phần thứ 34, quyển 5, Bí quyết chân truyền. Hồi thứ 69, trên đường quay về xứ sở. Thầy nhân chậm rãi nói rõ từng lời. Kẻ đất đột nhập vào đây không ai khác ngoài xuyên Bích Đảo Vương. Mọi người lại đồng thanh ồ lên một tiếng, bài cốt quỷ khóc dần dữ lão gần giọng, <cười> Hãy cho tên ăn trộm dám lẻn vào tận bảo thất trong động phủ của lão cô gia mà lộng hành. Lão cô gia xin thể, nếu tóm cổ được hắn, sẽ bắt hắn suốt đời phải chăn đàn động vật nơi động phủ này mới nghe. Thầy nhân quan sát thật kỹ dấu chân lạ rồi ước đoán, lão tuyệt bối, nếu ván bối không lầm, thì chỉ nhìn vào độ lún của nền đá, chúng ta biết rằng ngoài sức nặng của hắn, anh hẳn còn kèm thêm một sức nặng mà hắn đâm mang theo trên mình, và lại cứ nhìn theo hướng mũi hài mà phán đoán. Ta cũng có thể biết tên này phi thân về phía nào không khó khăn gì. Không chỉ riêng Lão Quỷ Vương mà cả Phụng Liên Thẳng Tên Cô và Lục Y lang Tử đều nhất loạt gật đầu tán thành ngay ý kiến của chàng. Thầy nhận phi thân qua mỏm đá thứ hai, chàng mau chóng tìm ra ngay dấu chân bé nhỏ nọ. Lần theo dấu vết, chàng thoàn thoát lượm mình qua những ngọn núi đá nhấp nhô. Chàng đi trước, ba người nối bước theo sau. Chàng dẫn mọi người đi vòng qua mé tây ngọn quỷ khốc sơn. Khi đến hướng nam của ngọn núi, những dấu chân lạ đã biến mất. Cả bốn người bèn chia nhau đi tìm khắp nơi. Sau vài khắc lục lạo tìm kiếm, thái nhân đang lúc thất vọng thì bỗng nghe có tiếng reo vang vẳng từ phía bên kia ngọn núi đá tương đối thấp vọng lại. Trương nhận ra giọng nói của Lục Y Lang tử nên mừng rỡ dùng thuật khinh công thượng thừa phóng vèo đến chỗ đó ngay. Trương tu sinh trẻ tuổi dùng cánh tay áo chạm nhẹ những giọt mồ hôi đang diễn ra trên trán. Bây giờ phụng lên thẳng tiên cô, cùng Bạch cốt quỷ khốc cũng vừa đến nơi. Để cho mọi người tệ tựu xong, lục y lang tử phấn khởi cất giọng nói với thành nhân. Đại ca, khi nãy tiểu đệ lội qua con suối nhỏ, thấy có một vài viết trượt chân nhẹ nơi tảng đá bản. Rượu đất khô, tiểu đệ liền phát hiện ra có dấu hài Thế là theo cách của đại ca, tiểu đệ tiếp tục theo riết. Tiểu đệ tiếp tục theo riết đâu chừng vài chục dấu chân. Khi đất đoán chắc là mình không lầm, tiểu đệ liền quay lại đây để báo với đại ca cùng chư vị được rõ. Đâu nào, hiện đệ hãy đi trước, chúng ta sẽ theo sau. Lục y lang tử vâng lời bốn bóng người lập tức phóng thẳng hướng nam. Thắng chúc đã vượt qua khỏi những mỏm đá treo leo đi trường hơn ba dầm mới dừng lại thành nhân cao mày nhìn về phương nam xa xôi gần gũi thốt đúng rồi trừ phi tên vua ăn trộm lừng danh ấy chẳng còn ai vào đây nữa nói rồi chàng quay lại phía lão bạch cốt quỷ khốc cùng tay thi lễ xá sâu một xá vào rằng thưa lão tiền bối có lẽ xuyên bích đảo vương đã chuồn thẳng về đại việt rồi thì phải chúng ta cũng nên chia tay ở đây thôi nhân tiện bọn vắn bối xuôi nam trở về thăm quê hương xứ sở Tiền bối thu xếp xong việc nhà, có dịp qua đại việt, ước mong người ghé lại má yên sơn với danh nghĩa trưởng môn nhân của bản phái. Văn bối sân long trọng mở rộng đại tiền môn để kính thỉnh lão tiền bối vào tệ phái. Trước là để thỏa lòng ngưỡng mộ một bậc cao nhân tiền bối, sau nữa cũng xin mạo muội tỏ tất lòng hoài vọng lão tiền bối qua cuộc tri ngộ của ngày hôm nay. Lão tự thần cũng đáp lễ lại chàng, giọng lão trở nên bùi ngủi lưu luyến. Ngô công tử, lão phụ không ngờ cơ sự lại xảy ra ngoài ý muốn của chúng ta. Tìm mới gặp công tử hôm nay, mà lão phu có cảm tưởng rằng dường như hai ta đã quen thân từ muôn kiếp nào vậy. Lão phu rất muốn cầm công tử lưu lại vui chơi cùng lão phu một thời gian. sau ngặt nội Ngô tiên sinh hiện giờ chẳng biết ra sao. Tôi thì công tử hãy cố gắng truy tìm lệnh được trước. Lão phu nay mai rồi cũng sẽ đóng cửa Đông phủ để trở lại giang hồ. Nếu trời đất run rồi cho lão phu cứu được Ngô tiên sinh, lão phu xin hứa sẽ đưa người về tận Mã Yên Sơn cho công tử. Còn như ân tri ngộ hôm nay, lão phụ sẽ ghi nhớ mãi, công tử nên biết dùng cho một điều là trên thế gian này đối với lão phụ, công tử là người bạn vong niên trí cốt. Thành nhân vô cùng cảm động, rồi đó ba người từ tạ lão bạch cốt quỷ khốc xứ miêu cương, nhắm theo những dấu chân nhỏ bé kia bôn hành mãi cho đến tối. vào cuối giờ tuất lục y lang tử nói với thành nhân cùng phụng liên thẳng tên cô đại ca và di mẫu, ta nên kiếm nơi nghỉ ngơi một lát, từ sáng đến giờ chẳng có gì giàn bụng, tiểu đệ thấy đói lắm, các ca. ca. Phụ lên thẳng tên cô đồng ý ngay Lục y công tử nói phải đó Rào chân suốt mấy giờ liền Ta cũng cảm thấy đói mệt rồi đây Và lại trời tối như thế này Chúng ta cũng khó mà nhận ra dấu chân của hắn lắm Thầy nhấn gật đầu Chàng nhìn quanh có ý tìm một nơi để nghỉ Chợt chàng thấy thấp thoáng từ xa có ánh đèn le lối Chàng bên chỉ tay về hướng đó Nói với hai người Hình như phía bên kia có người thì phải Tiểu nhị thấy ánh lửa vào bùng nghiêm mẫu ạ Chúng ta hãy thử đến đó xem sao Nói rồi chàng băng mình lướt đi Hai người cũng dùng thuật khinh công thường thừa phóng theo bén gót. Chỉ trong một thoáng ba người đến bên một vách núi đá dựng sừng sững Trước miệng hang khá rộng, cả ba thấy có hai bóng người đang loay hoay cạnh đống lửa sắp tàn. Thành nhân tinh mắt nhận ra hai ông lão chăn dê, chàng reo lên mừng rỡ. À, thế dạ là người quen biết. Được gặp lại ba người hiệp khách, lão chăn dê tay bắt mặt mừng. Cậu bé chạy lại nắm tay lục y lang tử, ríu rít bi bô một hồi. Chàng thư sinh trẻ tuổi chỉ nhìn qua cử chỉ cũng biết cậu ta dành cho mình những lời tốt đẹp. Chàng ôm lấy cậu bé rồi dìu cậu ngồi xuống bên đống lửa cùng với mọi người. Qua một tuần rượu ông lão hỏi thăm cuộc mạo hiểm vừa rồi như thế nào. Phụng Liên thẳng tên cô bèn đem những điều tai nghe mắt thấy thuật lại một lúc. Lão vừa nghe vừa gật gù khen ngợi luôn mồm. Đợi cho Phụng Liên thẳng tên cô kể xong câu chuyện, lão phấn khởi rót ra một bát rượu đầy, nâng bằng cả hai tay dâng cho thành nhân. Lão phụ lấy làm vinh dự Vì được quen biết với chư vị anh hùng Không ngờ chàng trai hiệp khách này Tài ba đến thế Một mình tay không mà thắng được lão tử thần ấy Chẳng phải đơn giản đâu Thành nhân tiếp lấy bát rượu Lão nhún đầu nắm chặt cánh tay rắn chắc của chàng tiếp. Anh hùng lắm lắm Ôi lão mô đây ước gì được gần gũi mãi chư vị Nhất là người anh em trẻ tuổi tuấn kiệt này <cười> Uống xong bát rượu đầy Thành nhân cung kính trao lại chiếc bát Và điềm đạm nói lão tiền bối khen tặng quá lời, bọn văn bối tài đức đâu có bao nhiêu, e khi hiểu ra tên bối sẽ thất vọng đó. lão trăn dê nhìn hút vào đôi môi của chàng, đến lúc chàng ngưng nói, lão mới nhìn sang phụng liên thẳng tên cô, có ý đợi chờ bài giải thích. Người mặt của chàng vui vẻ thỏa mãn ngay yêu cầu của lão, như chợt nhớ ra điều gì, thành nhân tập trung nhăn mục nhìn vào đôi mắt của lão trăn dê, chàng hỏi: thưa lão tiền bối, văn bối có một điều muốn hỏi, chẳng hay lão tiền bối có đồng ý cho chàng? Lão chăn dê nghe xong bèn đưa cả hai bàn tay Đỡ lấy cánh tay chàng gật đầu lê lịa Trong lúc mồm lão nói lưu lô Thành nhân suýt phì cười vì thấy rõ Lão nói lưu cả lưỡi Chàng biết là lão sẵn sàng ngay chẳng nói Đồng thời sẽ sốt sáng trả lời một cách thành thật Những điều chàng chuẩn bị hỏi Chàng hãy từ hồi trước đến giờ Lão tiền bối có thấy người nào nhỏ con Đi ngang qua vùng này không Hồi đầu giờ thân Có một lão già kỳ lạ khôi hài, Râu tóc trắng phau, Mình cao chưa tới năm thức một. Lão già nhỏ thó, hình dáng gầy còm mà lại khỏe gấp mấy người đàn ông tráng kiện. Mang trên lưng một bao tải đựng vật gì không rõ, nhưng to gấp ba lần thân hình của lão. Thế mà lão chạy nhanh vùn vụt, vụt. Lão ta ngang qua chỗ ông cháu lão đây xin bầu nước uống rồi bỏ đi ngay. Ngay đến đây, lục y lang tử xem vào nói. Ồ, oh, như vậy thì chắc chắn là xuyên bích đạo vương rồi. Di mẫu hỏi xem lão ta chạy về hướng nào. Sau khi mọi người đều biết kẻ bắt cóc ngô tiên sinh và đang trên đường chạy về Đại Việt, Thành Nhân nói bây giờ xin hỏi ý kiến của nghiêm mẫu và hiền đệ chúng ta có nên khẩn trương đuổi theo hắn hoặc là nghỉ lại đây qua đêm Rạng sáng hay lên được tiên cô trầm ngâm một lúc rồi điềm đàm nói ta rất muốn cấp tốc truy tầm ngay song nghĩ lại thì có hai điều bất lợi một là đêm tối dễ bị mất dấu khó tìm hai nữa cả ngày chúng ta đã phải tập trung vào việc đột nhập vô tận giang sơn của lão bạch cốt quỷ khốc cho nên vừa đói khát vừa mỏi mệt khi chúng ta cùng đoán chắc là hắn sẽ chạy về đại việt át hẳn phải vượt qua hàng ngàn dặm đường Mà một khi chạy xa như vậy Nhất định không phải một sớm một chiều ấy vậy tốt hơn hết là chúng ta nên nghỉ ngơi cho lại sức Rồi chuẩn bị đầy đủ cho cuộc viễn hành sắp tới Đó ta chỉ gợi ý như vậy Còn quyết định là do con Thành nhi ạ Thành nhân quay qua phía lục y lang tử Còn ý hiển đề Chàng thức sinh áo lục đam chiêu tiểu đệ nghĩ rằng lời của Jimbo rất là hữu lý Chúng ta nên ăn uống non đi Nghỉ ngơi cho lại sức Rồi ngày mai tốc hành vẫn còn kịp Thành nhân gật đầu đồng ý Thế là đêm đó, cả ba người lưu lại hang đá cùng với ông cháu lão chăn dê. Sáng hôm sau, ba vị hiệp khách giang hồ từ biệt ông cháu lão du mục cùng nhau nhắm theo hướng nam trực chỉ. Ba người thần trọng theo dấu chân của tên vô ăn trộm đi suốt ngày không nghỉ. Chiều hôm đó, cả ba rừng chân ghé lại một xóm nhỏ chừng 10 nóc thảo ra. Thành nhân bàn với nghiêm mẫu và nghế đệ hỏi thăm những người dân sở tại thì được biết. Chiều hôm qua, có một lão già nhỏ thó vác trên vai một bao tải khá nặng. Ghé lại xóm này để mua một con ngựa. Người bán ngựa thu được một số bạc khá lớn vì lão gia kỳ gì ấy chẳng hề mặc cả. Rồi họ chỉ cho ba người hướng đi của lão nọ. Sau khi cảm ơn những người thổ dần chất phác thật thà, thành nhân nói với nghĩa mẫu và nghĩa đệ: Nếu hắn dùng ngựa để làm phương tiện di chuyển, ắt là phải buôn tàu theo chính lộ xuyên nam. Vậy ta cứ theo quan lộ, vừa truy đuổi vừa tiếp tục hỏi dọc. Nghe chẳng nói thế, hai người đều cho là hợp lý. Ròng rã suốt bao ngày trời, phải mất khá nhiều thời gian để hỏi thăm, tra cứu cho thật chính xác. Ba người vẫn kiên nhẫn theo sau tên vô ăn trộm. Tuy bị hạn chế vì khoảng cách giữa kẻ đào tẩu và người truy tìm. Xong điều chủ yếu là phải biết chắc chắn hướng đi của gã vua đảo trích. Qua nhiều lần dò la tin tức, ba người mãi biết đuổi theo. Ngày nọ, ba vị hiệp khách giang hồ dừng chân trên một ngọn đồi. Ngô thành Nhân đưa mắt nhìn xuống khu thị trấn Đông Dân. Nhà lớn, nhà nhỏ chen nhau như bát úp. Phụ lên thẳng tên cô vốn là người lão luyện giang hồ lên tiếng giải thích. Thị trấn lớn này là cửa ngõ quan trọng đầu mối của cả ba vùng. Ngã bên hữu dẫn qua vùng biên cương Đại Việt, còn lối bên tả xuôi xuống miền Giang Nam rộng lớn. Muốn biết rõ hắn đi về ngã nào thì chỉ còn có cách duy nhất là vào ngay thị trấn này thôi. Thầy Nhân và Lục Y Lang tử đồng ý liền. Hai chàng mỹ nam tử, một người vạm vỡ tráng kiện thần oai, còn một người mảnh khảnh nhưng lanh lợi vô cùng. Cả hai tuy tranh lệch nhau về vóc dáng, song nhìn chung mỗi người một vẻ phong nhã ít kẻ sánh bằng. Nhường cho tiên cô đi trước, hai anh em cất thông thả sóng đôi theo sau, thỉnh thoảng họ gặp một vài nhóm người từ thị trấn chảy ngược lên miền cao. Các nhóm người đó thuộc đủ thành phần trong xã hội đương thời: đám thương nhân mua bán gần xa, bọn cao thủ trong giới thảo khấu Cường sơn, hay khách giang hồ võ lâm tứ chứng kiếm đao dắt tên lưng hoặc mang bên hông lục lần. Vào đến thị trấn, hai chàng trẻ tuổi nhận thấy nơi đây sầm út khác thường, ngựa ngược xe xuôi, người lui kẻ tới tấp nập xuân sao ồn ào náo nhiệt. Đại đa số thuộc dân tứ xứ, ra trẻ sang hèn, ăn vận theo đủ các vùng Bắc, Nam, Thượng Hạ. Hai bên phố xá trưng bày các loại đặc sản, hầu như mặt hàng nào của miền nào cũng được mang đến đây để mua bán hoặc đổi trách. Nói chung, việc thương mại ở đây trông khá phồn thịnh. vì thế các tiểu điếm, khách điếm lớn nhỏ mọc nên như nấm đầu mưa. Những tên tiểu nhị tử bào chạy lui chạy tới, lăng xăng đón chào khách thập phương với giọng mời thỉnh ngọt ngào lễ phép. Hai chàng trai ráo bước theo sau bén gót phụng liên thẳng tên cô, vừa liếc ngang ngõ dọc ngắm phố phường, vừa kể chuyện vui vẻ. Sau khi tính toán thiệt hơn, tên cô dẫn hai chàng đi thẳng đến cuối phố ở hướng đông. Ba người dừng lại trước một tiểu lâu sang trọng vào bậc nhất của thị trấn này. Thành nhân nhìn lên bảng hiệu thấy để bốn chữ Kỳ duyên tiểu điển. Hai chàng chưa kịp ngắm nghĩa cảnh trí chung quanh, xảy thấy mấy nàng con gái ăn vần trang nhã lịch sự nhẹ nhàng tiến đến trước mặt, cất giọng đưa đẩy ngọt ngào. Bọn tiền nữ xin kính chào quý khách. Kính thỉnh quý khách quá bước lên tiểu lâu. Chúng tiền nữ xin được tuần tình hầu hạ. Hình như Phụng liên thẳng tên cô không phải ghé vào đây lần đầu tiên. Bà có vẻ rành rẽ nên không cần ai hướng dẫn. Ba người lên thẳng gác trên. Bước vào một căn phòng được trang hoàng hết sức đẹp mắt. Khác với những tiểu lâu khác. Đặc biệt kỳ duyên tiểu điểm chẳng có một gác tử bảo hay tiểu nhị nào cả. Tiếp khách ở đây toàn là giai nhân mỹ nữ tao nhã vô cùng. Cũng như vậy mà giới mộ điệu trường giả giàu sang hoặc những hàng vương tôn công tử tấp nập ra vào như ông cha bớm lợn. Ba vị lưu khách ngồi quanh một chiếc bàn trọn trải khăn nhung xanh, phủ ren màu sạc sỡ. Bọn mỹ nữ dọn ngay những món sơn hào hải vị cùng các loại mỹ tiểu thượng hào hạng. Hương vị của các món ăn sang trọng hòa với hương thơm của rượu quý ngào ngạt tòa khắp tiểu lâu. Trên căn gác lộng lấy này, ngoài bàn ăn của ba người hiệp khách quen thuộc đối với chúng ta, Còn thêm mấy bàn với những đám thực khách quý phái đang ăn uống, cười nói huyên thuyên. Bên trước bàn còn đầy ắp những món cao lâu và rượu quý. Một nàng thiếu nữ trạc đôi tắm sắc đẹp mê hồn đang tiếp một vị khách thượng lưu, bỗng ngưng bật tiếng nói cười. Nàng ta nhớ người đưa ánh mắt sắc sảo nhìn sang bàn của ba vị khách vừa mới đến. gã công tử ngồi bên cạnh nàng đang choàng cánh tay ôm lấy eo ếch mỹ nhân. Trong lúc đám say men rượu cùng với men tình kỳ ảo, bất chận gã như bị hụt hứng chơi vơi. Thì ra nàng Mỹ Nhân đang trong vòng tay của gã Đột nhiên hất mạnh cánh tay của gã ra Một cách phú phàng Gã còn đang sướng sợ Thì đất thấy Mỹ Nhân đon đà bước đến Chuốc rượu cho một trong ba vị lữ khách giang hồ Lại nói qua về thành nhân Đang lúc ăn uống chuyển trò với Nghĩa Mẫu và Nghĩa Để Xảy thấy một trang giai nhân tuyệt sắc Bỏ rơi ngay gã thực khách ở bàn bên kia Để đến dâng rượu cho mình Chàng chưa kịp phản ứng gì liền nghe giọng anh thỏa thể tiền nữ xin chúc mừng sức khỏe công tử Xin công tử hãy vui lòng nhận cho chúng rượu này, để tạm gọi là lễ ra mắt chàng vậy. Thành nhân xua tay toan mở lời từ chối, thì bất ngờ lục y lăng tử đưa tay ra đón lấy chúng rượu vui vẻ thốt. Đại ca ta chưa quen lai like vác đến chỗ này, để ta thay mặt người nhận lấy, nàng chớ có buồn đó. gia nhân hớn hở gật đầu, vâng ạ, nếu bá mẫu cùng nhị vị công tử không có chi phiền lòng, xin cho tiểu nữ đừng ngồi lại đối ẩm cùng chứ vì cho vui lúc bấy giờ gã công tử đang ngồi ở bàn bên kia ngó thấy người con gái phụ rẫy mình tức ngang như vậy hắn bèn gạt phát rượu thịt văng đổ tứ tung vỗ bàn thét lớn <cười> hãy cho nàng phương lên coi thường nữ thiếu gia ta thái quá ta há không đủ nhiên lượng vang rộng để mua đất nàng sao đám nô tỳ phục dịch thảy đều hốt hoảng một ả lanh trí chạy đi báo với người chủ tiểu lâu lát sau một người đàn bà trạc ngoại tứ tuần ăn vận diêm dúa cầu kỳ trang điểm phấn son lòe lòe không khác nào các mụ chủ lầu xanh xuất hiện mụ óng ẻo đến bên gác công tử, một tay vớt lưng áo, còn bàn tay kia đỡ lấy cánh tay áo của hắn. mụ cắt dọc ngọt như mía lùi. ôi trao, cúi xin thiếu gia bớt cơn nóng giận. mũi dại lái phải chịu đợt, con gái mụ nó quá quát lắm, xin thiếu gia hãy để mụ xử trị nó. dạ, thiếu gia vui lòng chờ cho một lát. nói rồi mụ quay ngoắt lại phía bàn ăn của ba vị hiệp khách giang hồ, Cất dọc the thế. thường liền hãy trở lại đây mà thu tiếp lữ thiếu gia, mong. mụ trượt xuống dọc vót về. Con gái yêu của mẹ còn quên mình là cành vàng lá ngọc, rất ư là đắt giá, thế mà con lại lú lẫn, ngu muội, mê làm gì những hạng giang hồ láng tử. Bọn họ chỉ có cây mã bên ngoài, chứ thực chất vàng bạc chẳng có là bao, hãy nghe lời mẹ, cháu ngoan nào. Vừa nhắc thấy mùa chủ tiểu lâu lại nghe giọng đỏng đảnh của mụ ta, thành nhân cảm thấy ngờ ngỡ, chàng cố môi trí nhớ ngắm xem đã gặp mụ này trong trường hợp nào, nhưng trong nhất thời chàng không thể nào đoán ra được lại nói phương liên đã chẳng ngoan ngoãn vâng lời thân mẫu thì thôi nàng còn ước ngạnh lướt xéo về phía gã công tử rồi bĩu môi nói mẹ hãy ngó lại xem tuy lữ thiếu gia vàng ròng bạc chảy phú quý giàu sang nhưng khổ nói xấu ơi là xấu ai mà thương cho nổi còn như nhị vị công tử đây dẫu là khách giang hồ lãng tử nhưng trong hào hoa phong nhã ít kẻ sánh bằng thật tình mà nói tiểu nữ mơ ước được sớm theo hậu hạ nâng khăn sửa tráp cho một trong hai chàng này nếu mẹ có thương con xin hãy cho phép con được tự do lựa chọn Mùa chủ tiểu lâu cả giận mắng đùa cha cha nghịch nữ Hôm nay ai bày biểu cho mỹ ăn nói ngang ngược như thế hả mỹ có biết rằng Một nghìn lượng vàng ròng bộ rết kiếm lắm sao Ôi, một nghìn lượng vàng Ngày xưa, ngày xưa ta cũng đáng giá nghìn vàng đó Nàng con gái đốt chát lại ngay Thưa mẹ, vâng Ngày xưa mẹ cũng đáng nghìn vàng Nên ông ngoài con mới bán tấm thân của mẹ Cho thân phủ của con là xuyên Bích Đảo Vương nghe đến đây Cả ba vị hiệp khách cùng giật thoát mình Xong chỉ qua khoảnh khắc sau Ba người đều lấy lại dáng vẻ bình thản như thường Giọng nàng ta vẫn chua ngoan đáo để Nhưng xin hỏi Thân phụ con làm gì mà giàu sang lắm vậy Mãi cho đến khi trưởng thành Con mới biết rõ gia gia của con chẳng qua là một tên đào Cầm ngay Con tiền tì khốn cấp Mi dám cả gan mạ lị đến thân phụ của mi thì qua lắm rồi Ở đợi vàng bạc không ham Lại đi ham cái hào nhóng bên ngoài Nàng con gái vẫn ương bướng trả lời Mẹ có ham vàng bạc Thì từ thân mẹ hay thương lượng với lữ thiếu gia Chứ còn con chẳng mang đâu Con thích ngao du sơn thủy Lang bạt khắp các chốn giang hồ Để tìm trong hương vị của cuộc đời Những đáng cay ngọt bùi sướng khổ mua chủ tiểu lâu tru tréo Con nghìn lượng vàng thì bi tính sao Nàng ta nhếch môi cười nhận Con xin nhường cho mẹ Môi chủ tiểu lâu gầm lên như con hổ cái Tiền tay mụ qua vội con dao nhỏ Lạng thịt nằm trên bàn ăn của gã công tử Phóng vào đến Vì quá bất ngờ Phương Liên không kịp phản ứng nàng khiếp đảm nhắm nghiệm đôi mắt lại chờ chết đến chừng nghe tiếng phạch của tay áo thư sinh ngồi bên cạnh vang lên rất khẽ nàng mới mở mắt ra nhìn có dao nhỏ đang nằm gọn trong lòng bàn tay của chàng mỹ nam tử mượn áo lục mụ chủ tử lâu sau khi phóng con dao thịt chợt thấy hối hận vô cùng hùm dữ đâu nỡ ăn thịt con trong khoảnh khắc nóng giận không sao kìm hãm được mụ mới hành động điên rồ như vậy thật ra mụ ta đâu cố ý giết chết cô con gái rượu của mụ làm gì nhưng khi thấy có kẻ bênh vực đứa con hư đốn của mình Lòng mù bừng bừng lửa giận Mù ta đến bên bàn ăn của ba vị hiệp khách Gác công tử họ lữ bầm mội bước sắt Theo sau mộ Cho nước Nếu không có hai tên lãng tử kia quyến rũ Thì Phượng Liên đâu có bỏ rơi lữ thiếu ra <cười> Trong khi đó thành nhân ngồi quay lại Phía hắn cùng nghĩa mẫu điểm nhiên ăn uống Xem như chẳng có việc gì Đáng bận tâm chú ý cả Mùa chủ tử lâu hung hồ định chụp Lấy cánh tay của chàng thư sinh áo lục Chàng hiểu vô tình hay cố ý Lục y lãng tử điệu giai nhân qua bên này Đồng thời quay lưng lại che chắn cho nàng. Hành động ấy đã làm cho gã họ Lữ vô cùng phẫn nộ, sự ghen tuông bùng lên như ngọn lửa hỏa diệm sơn. Hắn điên tiết gạt mũ chủ tử lâu té nhào qua một bên, cùng lúc rút trong người ra lá tiểu đao, Nhằm vào lưng chàng thư sinh áo lục đâm nhanh một nhát. Nhưng ánh đao vừa lóe sáng đã bị tắt phục ngay. Hắn ôm hữu thủ rên lên mấy tiếng. Lá tiểu đao rơi xuống sàn gác khô lách cách. Thì ra thành nhân búng nhẹ ngón tay, sử dụng thủ pháp cách không điểm huyệt chớp nhoáng thần tình ngoài nghĩa mẫu phụng lên thẳng tiên cô ra tất cả mọi người chẳng hề thấy chàng xuất thủ bao giờ trong lúc chàng vẫn ung dung ăn uống chợt nghe người nghĩa đệ dùng phép truyền âm nhập mật rót vào tai mình đại ca không ngờ cô nương đây là ai nữ của tên vô ăn trộm nhân cơ hội này tiểu đệ sẽ điều tra xem xuyên bích đạo vương có ghé lại đây không đại ca hãy giữ chân con mùa này cùng gã công tử si tình kia chừng một khắc rất lời lục y lang tử đưa cánh tay quàng ngang hông của nàng phượng lên lắc mình một cái đã thấy cả hai bay ra ngoài hành lang Mùa chủ tử lâu lồm cồm đứng lên, vừa định trồm theo liền bị vấp ngay một vật vô hình, té sốc. Thành nhân sau khi dùng chân khều nhẹ cho mụ ngã rụi đầu, chàng mới gần giọng nói. Này mùa chủ quắt, mộ nghe ta hỏi đây. Mùa chủ tử lâu đã bị gác công tử họ lữ hất té nhào, bây giờ lại vấp té một lần nữa. Mà lần này thì lại đau nhức quá chừng. Hai chân bộ hầu như đã bị té liệt, không có dỗi gì được nữa. Mùa nhăn nhó vì ế ẩm toàn thân. Vừa nghe chàng lữ khách đang ngồi nơi bản ăn cất giọng oanh nghiêm Trước kịp quảnh lại Mụ liền giật thoát người vì câu nói tiếp theo đó Mụ có phải là Ả Phương Loan Con gái lão chủ quán ở bên Đại Việt Cách đây hơn hai chục năm về trước đó chăng <cười> Lệnh lang quân đáng tôn kính của mụ Là một ông vua giàu có nhất thiên hạ Đã hưởng toàn cái bô của cải quý giá nhất trần gian Cũng bởi mụ khi dễ bọn ta thái quá Cho nên ta mới hé hé ra một chút bí mật Về đời tức của mụ đó mà Thế nào Mụ cảm cũng rồi hay sao mà lại dùng mình như vậy Đúng vậy khi nghe chàng lữ khách giang hộ Vẫn điềm nhiên tử tại Cất giọng vừa lạnh nhạt vừa nghiêm khắc Mụ đã rung động tâm can Mụ không thể nào ngờ có kẻ lại biết được quá khứ nhục nhã của mụ Ngày đó tình lang của mụ Đã bị lão hành khất kỳ nhân Úp tròn một bô phân dơ lên đầu Chuyện ấy đã từng bị bàn dân thiên hạ Đàm tiếu cả tháng trời không dứt Lão chủ quán thân phụ của mụ Đành phải bỏ xứ mà đi Mụ cứ ngỡ rằng điều tệ hại ấy sẽ theo thời gian chìm vào trong quên lãng nhưng hơi ôi Hôm nay các kẻ nhắc lại câu chuyện đã nguyền rủa nọ chẳng sai chạy điều gì. Tuy nhiên chàng lỡ khách chỉ dùng những lời úp mở mà trừ mụ không ai hiểu thấu. Nghĩ lại chàng ta vẫn còn tế nhỉ lắm. Mụ vội vàng chắp tay xá chàng một cái thật sâu, run giọng thốt: "Xin xin công tử miễn chấp, công tử cũng hiểu trong bụng đàn bà dạ con nít." Nghĩ vậy nói cẩn lỡ buông lời vô lễ với chư vị. Vậy kính mong chư vị hãy rộng lòng tha thứ tốt tiện. Vậy kính mong chư vị hãy rộng lòng tha thứ mụ đệ xin khấu đầu lại tạ. Lại nói về gã họ lữ, trước đó mấy khắc còn hung dữ là vậy, đến lúc bị chỉ phong điểm vào hổ khẩu đau bứt thấu tim. Hắn ôm tay nhăn nhó một hồi. Khi nghe chàng hiệp khách nói bóng gió, xảy thấy mụ chủ tiểu lâu thay đổi thái độ liền liền, hắn mới lên lén ngó trộm thành nhân. khuôn mặt hắn bỗng nhiên giãn ra, đôi đầu từ càng lúc càng nở rộng, rồi đột ngột hắn nhắm nghiền đôi mắt. Cuộc đấu vót đài đẫm máu gần 7 năm về trước tại vùng Giang Nam hiện ra rõ ràng trong trí nhớ của hắn. Phải rồi, chàng hiệp khách anh hùng Khôi Ngô Tuấn Tú lẫm liệt uy nghi ấy đã hạ thủ bọn thất hùng tới hạ một cách khá dễ dàng. Bắt đầu từ dạo đó vì anh hùng hiệp khách nọ lường danh trên khắp chốn Giang Hồ. Đã 7 năm trôi qua nhưng hiện giờ trông chàng vẫn không thay đổi mấy, có chàng cũng chỉ thêm những nét phóng trần hàn lên vâng trán rộng thông minh. Sau dây lát bàng hoàng dao động mạnh gã công tử họ Lữ ấp úng hỏi người người có phải là sát thắt kiếm khách đó chăng? Ngô Thản Nhân ngồi ngay ngắn, chàng đưa ánh mắt liếc xéo về phía hắn, khẽ gật đầu. đúng vậy, còn ngươi là lữ thiếu gia, tức là con trai của lữ đại gia, đã từng bị nhân dân vùng Giang Nam đánh cho mềm xương đó có phải không? Lữ thiếu gia nghe đến đây hồn phi phách lạc, vừa ngó thấy thành Nhân dầm đứng lên, hắn kinh hoàng khiếp đảm, ba chân bốn cẳng chạy ngay xuống cầu thang một nước, không nhìn được chàng hiệu khách đại Việt trẻ tuổi bèn cất lên một tràng cười sảng khoái. Hồi thứ 70, cuộc giao tranh nơi biên cương Đại Việt Tiếng cười của thành nhân được phát ra với nội lực thấm hậu Làm bọn thực khách cùng đám nữ nhân phục dịch nơi đây đều bị chấn động mạnh Hết mạch trong người họ hầu như muốn đảo lộn cả Khi nãy vừa nghe đến danh hiệu sát thắt kiếm khách Ai nấy đã thất sắc rồi Giờ lại nghe chuối cười như muốn chọc thủng màng nhĩ Thử hỏi ai có thể giữ nổi bình tĩnh nữa hay chăng Thực tình mà nói chẳng phải thành nhân phô trương bàn lĩnh của mình Bằng tiếng cười làm cho thiên hạ nể sợ Mà vì chàng chợt nhớ lại ngày đầu tiên ghé tạt qua đất Giang Nam Nhất là cái đêm quyết đấu cùng bọn Thất Hùng Tây Hạ Chính trận giáo thủ ấy tái hiện lại nơi ký ức chẳng Đã làm sống dậy một sát thắt kiếm khách hiên ngang lường lẫy tại Giang Nam ngày đó Thế là chưa đầy nửa khắc sau Đám thực khách nơi tử lâu rút lui có trật tự Môi chủ tử lâu phượng loan mặt xanh như chàm đỏ. Mấy năm về trước mùa cũng có nghe khách giang hồ đồn đại về sát thắt kiếm khách Hàng cao thủ võ lâm còn phải kiêng vì nể sợ Hướng chi là mụ thì có xá gì Nếu mấy năm trước Xuyên Bích Đảo Vương đã thật thà thuật lại cho mụ nghe Về câu chuyện đội lốt khỉ của gã Và đã bị sát thắt kiếm khách làm nhục ra sao Thì mụ mới thật sự khiếp vía Tuy nhiên nói gì thì nói Trăm nghe không bằng một thấy Hiện giờ mụ cũng đã muốn vỡ mật rồi Mụ định nhổm dậy mấy lần Xong đôi chân mụ cứ như hai khúc gỗ Không chịu nghe theo sự điều khiển của chủ nhân Vừa sợ vừa lo chẳng biết làm gì hơn Mụ đành chắp hai tay quay về phía thành nhân Và nghĩa của chàng Lại như thế sao? Giọng mộ có vẻ thành tâm hết mực. Trâm lại công tử cùng phu nhân. nhìn lại phu nhân cùng công tử. Xin mở lòng từ bi hỷ xã. Dung thứ cho tiền tỷ. còn tiền tỷ già này chẳng ngờ núi Thái Sơn hiện ra trước mắt. Dám cả gan thò tay mà vốt rau hùm. Ai dạ công tử ơi. Cặp giò này chẳng biết làm sao. Bỗng dưng lại cứng đơ. Rồi nặng như hai khối chỉ. Xin công tử ra ân cứu giúp. Phượng Loan này xin thể không dám quên ơn. Thành Nhân thấy cũng tội nghiệp cho mộ, chàng nhận được ánh mắt đồng tình của nghĩa mẫu, vừa định xuất thủ giải huyệt cho mộ. Đã khi đó, thì Lục Y Lang Tử sánh vai cùng Phượng Liên, hai người vui vẻ bước đến. Phượng Liên đưa tay ngăn lại, nàng đổi cách xưng hô nói với Thành Nhân bằng giọng lên thoáng: "Quan đã đại ca, nếu đại ca ra tay cứu thân mốc của tiểu muội, ắt là đại ca vô tình giết tiểu muội đó. Lúc nãy không có Lục Y hiền huynh kịp thời can thiệp, thì tiểu muội đã bị người sát hại mất rồi." Thành Nhân ngừng lại, chàng tòm tìm quay qua hỏi. Vậy theo ý cô nương tính lẽ nào Dạ thưa đại ca Hiện giờ cầm bằng cũng như tiểu muội Đã thác về tay của mẫu thân rồi vậy Bây giờ xin đưa ra một điều kiện như thế này Nếu thân mẫu đồng ý cho tiểu muội ra đi Cùng chứ vị thì hãy cứu người khỏi bị liệt đôi chân Còn nếu như người không chịu Thì cứ để vậy. Vừa ngay đến đây một chủ tiểu lâu than trời như bỏng Ôi trời ơi Con gái tôi nó cố tình hại tôi rồi Xin trời Phật hãy ngó xuống Mà xét cho lòng dạ của con Con nào có ý hại con gái của con Thế mà con gái của con nó lại cố ý hại con đây này Trời Phật ơi Nói rồi mụ tuổi thân khóc vội Mụ vừa khóc bù lưu bù loa Vừa kể lệ nào là những mang nặng đẻ đau Nào là chăm sóc cho con gái Từng manh áo tấm quần Ôi thôi đủ thứ trên đời mụ đem ra kể tuốt tuột Bác vị hiệp khách giang hồ không nhìn được cười Thành nhân ngắt lời mụ Thôi đủ rồi bọn tại hạ không có dư thời giờ Để ngồi đây mà nghe mụ kể con cà con kê mãi được tại hạ sẽ giải huyệt cho mụ khỏi bị tê lệt đôi chân Với điều kiện là mụ không được ép duyên lệnh ái nữ với bất cứ ai Mụ nên nhớ cho một điều Ấy là tình cảm của con người phải được tôn trọng tuyệt đối Mụ chủ quán rối rít bằng lòng ngay Dạ dạ dạ công tử dạy trí phải Mụ xin thề từ nay không dám ép buộc con gái yêu của mụ đâu Phượng Liên chưa kịp tỏ ý phản bác Thì thành nhân đã kịp quay lại khuyên nhủ nàng Phượng Liên cô nương ạ Tại hạ thiết nghĩ cô nương là phận liễu yếu đảo tơ Chỉ trong nhất thời mà tỏ ra nông nổi bồng bột Không hay đâu Sông pha ra giữa trốn giang hồ, nào phải là chuyện dễ dàng. Bọn tài hạ đây chẳng qua cũng vì thù nhà chưa trả, nợ nước chưa đền. Và lại còn bao nhiêu điều ân oán chưa được phân minh lý giải. Cho nên mới buộc lọng lặn lội đó đây. Chứ ngẫm có sướng ích gì đâu mà phải đi lang thang phiêu bạt kỳ hồ, sống cảnh màn trời chiếu đất. Lục y lang tử cũng cất giọng điềm đạm mà rằng. Đại ca nói đúng đó, Phương lên Hiền buổi ạ. Nếu nàng đòi đi theo bọn này thì e bất tiện lắm. Trước tiên hãy nói thực tế là nàng không có võ nghệ Nàng theo sao cho kịp Trong khi bọn này dùng đến thuật khinh công Băng mình lướt đi như gió cuốn vậy Phượng Liên dậm chân phùng phiu thốt Không đâu em phải theo chàng Dẫu có đi đến chân trời hay góc biển Con tim của tiểu muội đã trót trao cho lục y lang rồi Chàng mà nỡ bỏ tiểu muội Thì nhất định phượng Liên này Phải chọn lấy cái chết đó thôi Nói rồi suối lệ chan hòa Trông lại càng mặn mả nhan sắc Nàng đưa tay ngọc lên ngang bối tóc Rút nhẹ chiếc trâm vàng đâm vào cổ. Lục Y Lang tử thất kinh, vội vàng chụp cánh tay của nàng, gỡ nhả chất trâm. Phượng Liên ngả đầu vào vai chàng thổn thức. Bây giờ phụng lên thẳng tên cô mới lên tiếng. Ta thấy cô nương đối với Lục Y công tử quá ưa nàng tình, song hiềm một nỗi cô nương là hạng yếm giải quần thoa, có khi buôn ba sôi ngược giang hồ rất nhiều phiền toái, vì chưa được trang bị võ công. Theo thiền ý của ta, nếu cô nương muốn kết nghĩa cùng khách giang hồ, không có gì hay bằng trước hết nên tâm tu học đạo. Thứ nhất, rèn luyện tư cách đạo đức, làm người chân chính. Thứ hai là phải tự trang bị cho mình một bản lĩnh Khả dĩ có thể đương đầu với những thử thách trong cuộc sống Lúc đó cô nương sẽ là một con người lạc quan tự tin tự tại Khác hẳn bây giờ Lục y lang tử khéo léo đẩy nhẹ nàng ra Phượng liên nghe qua những lời phân giải của Phụ liên thẳng tiên cô Nàng bèn lao khô đôi dòng lệ Sụp xuống trước mặt nghiêm mốc của thành nhân thưa rằng Kính lệ nương nương Nếu người không chê xin cho phép tiền nữ được làm đệ tử Phụ liên thẳng tiên cô lách mình qua một phía Đỡ nàng đứng dậy Ý, không được đâu, chúng ta đang bận phải đi gấp lắm ngâm một thoáng, Phụng lên thẳng tên cô nói tiếp. Hay là như thế này, cô nương cứ việc ở đây tìm thầy mà học. Nếu không ổn, cô nương xin phép mẫu thân tìm về quê hương Đại Việt, đến vùng Hoàng Liên Sơn gia nhập môn phái của ta. Nói đến đây, bà lấy trong mình ra một tấm danh thiếp trao cho nàng. Phượng lên cả mừng, đưa hai tay ra cùng nghinh tiếp nhận. Ồ, thưa sư mẫu, nếu vậy thì trước sau gì tiểu nữ cũng tìm đến để xin gia nhập bản môn. Rồi quay sang lục y lang tử, nàng tha thiết nhìn chàng bằng ánh nhìn đám đuối. Lục y công tử à, chàng hãy nhận chức trong này để làm kỳ vật. Mai kia, chàng có lưu lạc nơi chân trời góc bể, xin hãy ngắm lại kỳ vật mà nghĩ rằng hiện có một nàng con gái đang sống nơi cõi tạm này. Lúc nào trong tâm hồn cũng lồng một hình ảnh thân yêu. Chàng phiêu du miệt mài theo năm tháng, thiết trong chờ vò võ bóng hình ai. Dẫu chưa định được trùng lai, ba sinh hương lửa, một mai trùng phùng. Chẳng ai hiểu rõ trong lòng Lục Y lang Tử đang nghĩ ngợi điều gì, chỉ thấy chàng thư sinh chạnh lòng rơi lệ. Chàng nâng niu đôi bàn tay ngọc của Phượng Liên, cảm động thốt. Cô nương à, cô nương vừa mới lớn nên tính tình còn nông nổi lắm. Cô nương chưa hiểu thấu cuộc đời có nhiều cảnh eo le ngang trái ra sao. Thôi được rồi, Tài Hạ sẽ nhận lấy kỷ vật này, và mong rằng ngày sau chúng ta sẽ còn tái ngộ. Đến lúc đó, nếu cô nương không còn yêu thương Tài Hạ nữa, thì Tài Hạ sẽ xin trao lại kỷ vật này nói đến đây lục y lang tử thoáng nụ cười buồn trong khi đó mụ chủ tử lâu đã được ngô thành nhân giải các huyệt đạo đôi chân không còn bị tê liệt nữa mụ mừng rỡ xá chàng liên liệ luôn mồm tạ ơn rồi rít mặc dù mụ chủ tử lâu phượng loan không nhận tiền ăn uống thành nhân vẫn cứ đặt lên bàn mấy đĩnh bạc sau đó ba vị hiệp khách giang hồ lại vội vã ra đi phượng liên xin được theo tiến chân một quãng nàng dương dưng ngấn lệ dõi mắt trông theo bóng tỉnh nhân mãi cho đến khi họ khuất dạng dưới ánh chiều tà Dưới ánh chiều tà nắng, ba bóng người loang loáng nối đuôi nhau. Họ sử dụng thuật khinh công thượng thừa, băng nhanh như én lượn. Vượt qua muôn ngọn suối, lướt khỏi vạn lưng đèo, tập trùng trăm đỉnh núi, lơ lửng ngàn mây treo. U u, gió rít bên tai, nghiêng nghiêng trang khuyết, choạng vai lữ hành. Mặt sắc chiều nhuộm đục ánh trăng suông, ba bóng hình lữ khách vẫn biệt mài, lướt mũi hài trên cành cây ngọn cỏ. Đến khi bóng thỏ lúc tỏ lúc mờ, gác hờ đỉnh núi, thì ba người cũng vừa lướt qua một con suối bên trên thác réo ầm ầm đi chừng vài chục trận sau lưng tiếng thác đổ nghe nhỏ dần nhưng phía trước mặt trong sự cố tịch của vùng rừng núi biên cương đài Việt về đêm bỗng nghe âm vang những loạt cuồng phong lôi vũ tuy từ nơi xa vọng lại mơ hồ song đối với ba người hiệp khách vốn có trình độ võ công đạt đến mức thường thừa thì họ phân biệt được chẳng mấy khó khăn Thành nhân nói với phụng lên thẳng tên cộ và lục y lang tử hình như có cuộc giao tranh dữ dội lắm chúng ta có nên đến đó không thường nghĩa mẫu Tiên Cô gật đầu nói: "Nên lắm chứ, đây thuộc về vùng giang sơn đại việt chúng ta, nếu có kẻ ngoại nhân nào đột nhập Để quấy phá lãnh địa thiêng liêng, ta nên can thiệp ngay." Thành Nhi ạ, "Thưa mẹ, con cũng nghĩ như vậy." Rất lời chàng vận khí để cương, phóng vút mình như tên bắn, Người mẫu cùng nghĩa đệ của chàng, chàng hề trần trừ gió dữ, cũng băng nhanh cố bám sát theo sau cho kịp. Họ vượt luôn qua khỏi hai con suối khá rộng và ba ngọn núi khá cao. Thành nhân vừa đáp mũi hải xuống một gành đá nơi triển núi thứ ba, dưới mắt chàng cách xa ngoài trăm trượng đang diễn ra cảnh tượng vừa ngoạn mục ly kỳ vừa khẩn trương sôi nổi hàng trăm ngọn đuốc sáng rực tựa châu xa mở ra một đường giao tranh đẫm máu rộng chừng năm chục trượng coi dư trong những tiếng quân reo ngựa hí có nhiều tiếng binh khí chạm nhau cộng với hàng loạt âm thanh vang rền của những ngọn kình phong ầm ầm như trời lòng đất lở Thành nhân còn đang dõi ánh mắt nhìn bao quát chợt nghe giọng nói của lục y lang tử vang lên bên cạnh chúng ta nên xuống sát tận nơi mới phân biệt được bản hay thù Để rồi ra tay cho được mau lại hơn, đại cả Thành nhân gật đầu đồng ý. Thế là ba người chẳng khác nào ba con đại bàng. Từ trên lưng trường núi phóng mình hạ xuống một tàn đại cổ thủ. Tàn lá xòe ra rộng ngoài bốn trường. Thành nhân vừa đưa mắt nhìn vào cục trường. Bỗng chàng giật này mình thốt lên. ok kìa, đệ tử của bản phái đang sử dụng thế trận trường xa. Ồ, có cả vị tổ thúc, đệ nhị phó trưởng môn nhân nữa. Lục y lang tử chú mục ngó ký. Bọn đối thủ của quý môn phái cũng đông lắm Hình như chúng là thuộc hạ của phụng Liên Thẳng Tên Cô buồn miệng nói lời Thứ Hải Đại Mông Bang <cười> Bọn ma đầu này nơi đâu cũng có mặt chúng cả Hiện nay chúng bành trướng Lan ra khắp chốn giang hồ và thao túng võ lầm Có khác gì những trận dịch cào cào Châu chấu phá hoại mùa màng Chúng ta rất nên vận động các võ môn chính phái Đồng đạo thuộc Đại Việt Liên kết nhau đánh cho bọn tà bang này một phen mới được thời di mẫu sư phụ của tiểu điệt cùng sư bá sư thúc sư cô vốn là năm vị kỳ nhân của xứ an nam được đồng đạo trung nguyên mệnh danh là ngũ đại thần tiên trình độ đạt đến mức siêu quần bạt chúng thế mà chẳng đánh thùng nổi sao huyền của bọn tà bác này đúng như điều công tử vừa nói điều đó ta không phủ nhận xong bọn tà bang này cũng giống như lũ hùm béo rơi khỏi hang sâu tản ra đi kiếm ăn khắp chốn vậy thì chúng ta đây ví như những tay sở thân chả nhẽ đứng đó mà nhìn coi sao được mặc cho hai người thảo luận với nhau Thành nhân chỉ lắng tay để nghe, chàng đang bận quan tâm chú ý theo dõi cục trường đang đến hồi quyết liệt. Trong khi đó, vì đệ nhị phó trưởng môn nhân phái mã Yên Sơn đang điều động đám môn độ phát triển trận pháp trường xà, càng lúc càng thêm vi diệu. Bên bọn tả bang tứ hải Đại Mông, lực lượng cao thủ chỉ chênh lệch với phái võ của chàng 1910. Tuy vậy, bọn thủ hạ của lão đại ma đầu Mông Cổ, tên nào trồng cũng hung tuần dung mãnh phi thường, bọn chúng dùng một trận pháp gì trông thật là kỳ ảo thành nhân vốn đã lão thông các pho binh thư yếu lực thế mà trong nhất thời chàng chưa nhận định được chàng chưa nhận định được cụ thể trận đồ ấy nằm trong cuốn bí phổ nào chàng nhủ thầm trong bụng quái lạ bọn tà bác này sử dụng trận pháp gì trong kỳ dị khó hiểu thật đám đệ tử của môn phái ta dùng đến trận trường xa vốn là một trận pháp nổi danh trên khắp chốn võ lâm vậy mà không trấn áp được bọn xài lang đó ta phải xem lại cho kỹ mới xong nghĩ rồi bèn lên tiếng dặn dò phụng lên thẳng tên cộ vào lục y lang tử Ngâm mốc và hiện đệ cứ việc ở đây lực trận, Tiểu Nhị cần phải khảo sát xem trận pháp của bọn quần ma thuộc về môn tuyệt kỹ hay quái trận nào. Ngõ hầu tiếp trợ cho vị tổ thúc bản môn mà đối phó với chúng. Chờ cho đến khi giao thủ với bọn đầu não, nhị vị hãy xuất trận. Ngâm mốc của chàng gần gù thốt. Được rồi, nhưng thành nhị phải cẩn trọng giữ mình, cho nên khinh suất đó. Thành nhân trang trọng đáp. Thưa vâng. Chàng ngước mặt lên, hít thật sâu một luồng thiên nguyên chân khí, vận khí để cương xong. Chàng sử dụng thuật phi thiên quan thế, bắn vút mình lên. Lục y lang tử nhìn hút theo bóng tràng Tấm tắc người khen Ồ oh, không ngờ cho tới ngày nay Đại ca lại đạt đến trình độ khinh công phí thường như vậy Thảo nào lão bạch cốt quỷ khốc Thất bại là phải Phụng liên thẳng tên cô cũng ngờ cổ nhìn theo rồi thốt Đúng vậy bây giờ Thành nhi của ta đã khá vững vàng rồi Ta cũng có phần yên tâm lắm Bà chờ thời dài rồi nói tiếp Công tử không biết đó thôi Chứ mấy năm trước đây Thành nhân đã bị lão hốn thế tà thần hút cản chân nguyên Rồi đầy ải nơi địa ngục trần gian suốt 4 năm trời. Thật là tội nghiệp, bị hành hạ chết lên chết xuống mấy phen. Nói rồi, luôn tiện thuật qua hoàn cảnh của Ngô Thành Nhân. Kể từ ngày đột nhập vào xã hội của bọn tứ hải đại mông băng, bị lão đại ma đầu lập kế giả dạng thân phụ trưởng để đưa chàng vào bẫy. Thời gian sau đó, chàng bị đầy nơi đại công tưởng ra sao? Đến lúc chàng được hồng sát tiên nương vì lý do gì mà giải thoát? Rồi kết cục như thế nào? Nhất nhất kể rõ cho người thư sinh trẻ tuổi nghe kệ kề người nghe còn say mê hơn cả cuộc giao tranh đang diễn ra trước mắt đến trường thấy bóng kiếm ảnh, đao ảnh loan loáng cục trường còn với những tiếng kinh phong vang rền rung rinh tàng cổ thổ, hai người mới giật mình ngừng ngang câu chuyện nhắc lại sau khi nhún mình bốn chân bay vọt lên thành nhân dùng môn nhán công chú mục nhìn xuống cục trường đang trải rộng những ánh đuốc bập bùng nối đuôi nhau uốn lượn chẳng khác nào con hỏa long hung dữ đang vẫy vùng giữa biển tối mênh mông trận pháp trường Sa thật là vĩ diệu Nhìn qua thế trận khi thủ khi công nhịp nhàng linh động Chàng thầm khâm phục vì tổ thúc bản môn Gian đệ tử ra bố trận này trông quy của vô cùng Tuy nhiên sách có câu Tri ngã tri nhân bách chiến bách thắng Do đó dấu người của môn phái Má yên sơn Sử dụng trận pháp trường xa quá ư lợi hại Xong lè bọn ta băng lại dùng đến một thế trận kỳ quái Không những có khả năng làm vô hiệu hóa Mà càng lúc càng trấn áp được đám thuộc hạ của chàng Nhìn lại rõ ràng con hỏa long của bản phái Bị vỡ ra từng mảng Chẳng mấy chốc, con quái vật khổng lồ nọ giống như bị một ngọn thần đao vô hình chém đứt làm mấy đoạn. thành nhân biến sắc nhiều thầm. Không xong rồi. Thì ra bọn ma đầu khi đang áp dụng một trong những thế cờ bí hiểm của thanh vân phu tử là xếp pháo mã lưỡng diệt tấn công. Thảo nào tổ thúc của ta không phá nổi đối phương. Ta phải kịp thời nhảy vào trợ chiến cho người mới được. Nếu chậm trễ e rằng sẽ dẫn đến hậu quả tai hại khó lường. Nhưng can thiệp bằng cách nào đây? Không thể ngang nhiên xông vào giật cờ hiệu của tổ được. Trong lúc hạ xuống phía bên kia cục trưởng, thành nhân tính toán trong bụng, nếu chẳng xuất hiện đường đường chính chính để thay chân vị tổ thúc đạo sĩ để nhị phó trưởng môn nhân của bản phái, ắt sẽ xảy ra hai điều bất lợi. Một là lãng phí thời gian, bọn địch thủ lợi dụng ngay khoảng trống này sát hại rất nhiều đệ tử. Hai nữa, vô hình chung ít nhiều gì cũng tổn thương đến uy danh của một vị tiền bối bản môn. Không những đối với đám đệ tử của môn phái mà đến bọn cải thổ cũng sẽ lên mặt với người liền. Bởi vậy cách tốt nhất hiện giờ là bản thân chàng một mình một kiếm đột phá ngay thế cờ ác hiểm của kẻ thù, mà ngoài chàng ra không ai có thể phá nổi. Kể thì lâu nhưng sự tính toán của chàng thì trong chấp nhóng, thành nhân rút soạt thanh hàn nguyệt bảo kiếm, sướng tấn vận chân nguyên. Sau khoảnh khắc để khí, chàng nhắm ngay thế hở của trận đồ quái dị phóng vụt vào nhanh tựa sau băng. Nhắc qua trước đó chừng nửa khắc, vị đệ nhị phó trưởng môn nhân môn phái mã Yên Sơn trong lòng thấp thỏm lo âu. Lão chẳng hiểu bọn tà bang đang dùng trận pháp gì Mà lợi hại quá chừng Đến như lão nhân sử dụng trường xa trận pháp Thế mà cũng bị kẻ thù áp chế không mấy khó khăn Tình trạng này nếu kéo dài thêm trường khác nữa át không còn cứu vãn nổi Phạm ở đời hết lòng lo là trí phải dối Mà một khi trí đã dối Thì tất nhiên sự linh biến của tư duy sẽ lưu mở ngay Cuối cùng con đường sẽ không có lối thoát Xong lẽ Thực tế đối với vị tiền bối của môn phái yên sơn Không thể trong nhất thời mà dối trí được thậm chí trong cả cuộc đời người đã từng chứng kiến những trường hợp còn bị đắt gấp mấy. Thế mà người chưa cho là quân Bách Thay. Ấy cũng nhờ vào nghị lực phi thường của một vị tiền bối đã từng lão luyện trên chốn giang hồ. Nhưng bất luận bởi tình cảnh hiện giờ quá ư cấp bách, lão tiền bối phái Mã Yên Sơn buộc phải nhanh chóng chọn một trong hai điều kiện, hoặc là cuốn cờ giải giáp, mạnh ai nấy chạy để chuộc lấy mạng sống, hoặc nữa là chính lão phải liều thân đột phá vào trung quân kẻ địch. Nếu chọn điều kiện sau, chắc chắn lão sẽ không toàn tính mạng xong nếu lão tham danh ủy tử chọn lấy điều kiện trước thì còn gì danh dự của môn phái mã yên sơn lường lấy thiên hạ nữa và lại lão là một trong những người đã cố công vun đắp cho bản phái càng ngày càng hưng thịnh và có uy thế rất vững vàng giữa chốn võ lâm lão kiên định trong lòng không thể được dứt khoát ta chẳng bao giờ bán rẻ danh dự bản môn xin khấn vọng vòng lệnh sư tổ Chứng dám cho lòng thành của đệ tử đệ tử quyết chí bảo vệ thanh danh của bản môn cho đến hơi thở cuối cùng tâm niệm xong lão rút phăng thanh bảo kiếm vận khí để cương. Đến khi lão dùng thuật phi thiên quan thế để dơ tuyệt chiêu từ trên không đánh xuống bọn đầu não, bỗng dưng lão khựng lại vì bất ngờ nghe tiếng người rót vào tay rất là rõ ràng. Xin tổ thúc cứ tiếp tục điều khiển trường xa trận, tiểu điệt đang phá kỳ trận của cường địch đây. Lão đề nhị phó trưởng môn nhân phái mã Yên Sơn hiểu ngay là vị trưởng môn nhân bản phái đã xuất hiện rất đúng lúc. Mặc dù chưa biết phương vị của người thiếu chủ, song lão cũng thở phào như trút được gánh nặng, lão chưa kịp tra kiếm vào bao thì liền thấy một ngôi sao băng bắn xẹt vào giữa đám ma đầu thành nhân đã thuộc lào phong năng lục minh kỳ cho nên chàng nhận dạng ra ngay bọn tà băng đang áp dụng thế cờ độc đáo nọ vào trận pháp chàng sử dụng bí pháp kim cang chiêu hồn kiếm ảnh bình tĩnh phá giải từng nước một của thế xe pháo mã lớn diệt tiến công bóng kiếm ảnh loang loáng sáng rực cục trường hàn khí của thanh hàn nguyệt bảo kiếm lan tỏa ra ai nấy đều cảm thấy lạnh người từng loạt đầu lâu dụng lục bột Cùng với từng chuỗi tiếng rú giải lê thê. Lần hồi kiếm ảnh phá giải nhanh chóng các nước cờ hóc búa, cục diện chẳng mấy chốc mà thách đổi hoàn toàn. Đến khi bọn quần ma chết hơn phân nửa, thế kỳ trận mới chịu vỡ tan. Trước đó con rồng lửa bị đứt ra từng đoạn, bây giờ mới được nối lại như cũ. Lão đề nhị phó trưởng môn nhân cả mừng, bèn huy động đám đệ tử bản môn, phát huy hết khả năng của trận pháp trường xà, nhằm triệt hạ cho bằng sạch bọn quần ma. Trong khi đó, bọn thuộc hạ của tứ hải Đại Mông Bang lớp chết lớp bị thương nằm lăn la liệt. Tiếng khóc tiếng rên vang lên thảm thiết. Thầy chất ngổn ngang, máu tuôn lanh láng. Cả một trường giao tranh sôi động chỉ qua mấy khắc sau đã thầy láng xuống dần. Trong đám quần ma có khoảng 10 tên thuộc hạng đại cao thủ Bọn này nhờ vào trình độ võ công đạt đến mức thường thừa. Cho nên chúng thoát khỏi trường xa trận chẳng mấy khó khăn. Không chậm trễ, thành nhân phóng vút mình lên phi thân truy kích. Chàng cứ ngỡ bọn này sẽ bỏ chạy luôn Nhưng không, bọn chúng chỉ bay ra khỏi trận đồ của môn phái Lại ra ngay thành hình cánh cung Chúng đồng loạt vận công, trụ tấn đợi chàng Thành nhân vừa chạm mũi hài xuống mặt đất Tức thì một tên trong bọn cao thủ ma đầu thét hỏi Tiểu tử, ngươi tên họ là gì? Từ đâu đến phá trận đô của bọn ta? Hãy khai ra mẫu rồi con chịu chết Thành nhân xoạc chân, khuỳnh đôi cánh tay lại Chàng cầm ngang thanh hàn nguyệt bảo kiếm, Cất lên mấy tiếng cười sắc lạnh <cười> Bọn ngươi có xứng đáng để tra vấn đề danh tính của ta chăng Một tên cao nên kể nhất gần dòng bất luận ngươi thuộc vào hạng bậc nào trong giới võ lâm Đại Việt Cũng nên khai tính danh trước khi về chầu Diêm Chúa Thành nhân vẫn nội lực vào tiếng cười Làm cho hàng chục tên ma đầu như mày khó chịu <cười> Ta là sát thắt kiếm khách Ngô Thành nhân Trường môn phái mã Yên Sơn đây Nào các ngươi hãy đưa ta về chầu Diêm Chúa thử xem bọn ma đầu chưa kịp đồng thủ, xảy thấy một bóng người bay đến đáp xuống cách chàng lư khách họ Ngô chừng bốn bộ nhìn lại chẳng ai xa lạ mà chính là vị đệ nhị phó trưởng môn nhân môn phái Mã Yên Sơn đã từng dàn trận để đánh nhau với chúng trước đó mới khắc lão cung tay thi lễ hướng về phía thành nhân kính cẩn thốt lão phu bất tài đệ nhị phó trưởng môn nhân phái Mã Yên Sơn xin ra mắt thiếu chủ kính chúc người an khang trường thọ thành nhân vội vòng tay đáp lễ mà rằng không dám tiểu điệt là ngô thành nhân xin nghiêng mình chào tổ thúc Tên ma đầu già nhất bỗng cắt dòng quát lên thay thế. "Đợi đó, bọn ta sẽ đưa luôn các người về bên kia thế giới. Hắn chờ rất lời, xảy nghe chối cười trong trẻo cất lên từ phía sau lưng. <cười> bọn xài lang chết đã đến nơi mà còn dám khua môi múa mỏ. Ngô thiếu chủ, hãy vui lòng nhường đám chó sói này cho cô cháu bản nương nương thanh toán đi. Vừa dứt lời, liền thấy hai luồng ánh sáng xanh đỏ từ trên không xả xuống. Cùng lúc lại thấy phía mé tà kiếm quang cùng với nhân ảnh màu lục xuất hiện, tựa như dao long múa lượn với vùng. vừa nhắc thấy hai luồng ánh sáng xanh đỏ, bọn ma đầu mông cổ thất sắc kêu lên. hả? Ah, bi pháp lạc hồn trung vân. ngoài sát phía tà chúng không khỏi thảng thốt. ôi trời, lại có cặp bi pháp thần long phong vũ của băng chúa chúng ta. bọn ma đầu chẳng còn lòng dạ nào để giao đấu nữa, mạnh tết nào chạy được thì cứ chạy. nhưng đã trễ, thành nhân cùng vị tổ thúc phó trưởng môn nhân nhất loạt đồng thời thi triển bộ pháp, thân pháp và kiếm pháp bùa ra hai phía chặn đầu chúng hai luồng kiếm ảnh như sấm răng như sấm răng chớp giật chắn ngang lối đào tàu của bọn ma đầu thanh thử bốn phương tam hướng đều bị vây kín bọn cao thủ thuộc hạ tứ hải đại mông bang như bầy mãnh thú cùng đường bây giờ chỉ còn cách duy nhất là tận dụng hết sức bình sinh hòng mở ra một huyết lộ mới mong thoát đẳng lấy thân bởi vậy bọn ma đầu tổ hết các tuyệt chiêu sở trường và những kinh nghiệm chiến đấu trên chốn giang hồ mà chúng đã thu thập mấy chục năm qua vì thế cuộc giao tranh càng lúc càng trở nên ác liệt Tiếng đao kiếm chạm nhau chan chắt, tiếng kình phong đụng nổ ẩm ỉ, tiếng hư hự của người xuất chiêu, cộng với tiếng ư ư của người ngã xuống, tạo nên một cảnh hỗn loạn, làm náo động cả vùng biên cương trong đêm trưởng hoang vắng. Phần thứ 34 của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc viên linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.